Trước phong n ộ t r ư c h o n nộ. g t r ụ c phong giả chi phong n ộ thừa dịp tóc vàng nam trần c h ờ thời khắc tiêu giật phép thuật không chút do dự mà xuất thủ lần nữa phổ thông phong n ộ là trong thời gian ngắn tăng lên chính mình hai mươi phần trăm thi pháp tốc độ hệ phong phụ trợ loại phép thuật trải qua t r ụ c phong giả huyết thống biến dị sau phong n ộ hiệu quả vì là khi làm triển khai không cao hơn tinh xào đẳng cấp phép thuật thì đem tự động đổi thành liên tục triển khai hai lần nên hiệu quả nhiều nhất duy trì một lần thi pháp biến dị sau phép thuật hiệu quả quả thực có thể sử dụng tinh người để hình dùng phong độ hiệu quả mang ý nghĩa tại thần thoại dưới hắn chỉ cần định sướng một lần chú thuật liền có thể liên tục sử dụng tới hai lần phép thuật mà tinh thần lực tiêu hao thì lại bất biến Long Quyền Phong Quyền tạo thành cố định thương tổn long quyễn phong lần thứ hai gào thét mà ra lần này là liên tục hai đạo màu tím lốc xoáy tóc vàng nam tuy rằng lần tránh đi lần thứ nhất lốc xoáy nhưng vẫn bị đạo thứ hai lốc xoáy cho kích bên trong cung điện không gian vẫn là chật hẹp điểm căn bản không dễ dàng cho làm phạm vi lớn né tránh tóc vàng nam ngọn lửa trên người lần thứ hai kịch liệt bắt đầu rập rờn tuy rằng sau đó không lâu liền khôi phục nhưng tốc độ khôi phục rõ ràng so với vựa này lại chậm hơn rất nhiều tiêu giật hứ nói trên người ngươi t ầ n tiêu hỏa diễm áo k h o á t tuy rằng hiệu quả hiện ra có thể công có thể thủ nhưng xem ra đối với ngươi tiêu hao cũng rất lớn ta rất hiếu kỳ tiếp tục như vậy ngươi còn có thể ta long quyển phong giới kiên trì mấy lần chết tiệt người quan sát nếu như không phải thực lực của ta chịu đến pháp t ắ c hạn chế chỉ bằng ngươi trình độ như thế này phép thuật làm sao có thể bị thương ta hỏa xa t ẩ y lễ tóc vàng nam nhanh chóng vung lên hai tay cánh tay hắn trên hỏa diễm nhanh chóng xoay tròn lưu động sau đó r ồ n dập thoát ly ra rẻ ở giữa không chúng đàn sen quấn quanh sau đó hóa thành một cái cháy hừng hực hỏa diễm cự xả tung t ó tia lửa đem to lớn cung điện cho chiếu hỏa xạ vung vẩy lửa hóa thành đầu rắn vào tới pháp thuật này sau khi dùng xong tóc vàng nam rõ ràng hề vải hề vải suy sụp trên cánh tay hỏa diễm lại chậm chạp không có khôi phục hắn đoán hận nói đến tột cùng là bị người quan sát pháp tắc hạn chế vẫn là tháng năm dài đằng đắn g suy yếu thực lực của ta con này hỏa xạ ta bây giờ càng chỉ có thể cho gọi ra một cái đầu rắn tiêu giật cũng không biết hắn đối mặt pháp thuật này nguyên hình là chỉ có hoàng kim sân đấu đẳng cấp có khả năng sử dụng đầu hỏa xạ tuy rằng chỉ còn dư lại một cái đầu rắn nhưng pháp thuật này uy lực cũng làm cho tiêu g ậ t không dám khinh thường chút nào lần thứ hai ra chỉ phong độ sau triển khai long quyền phong biến dị sau long q u y ề n phong tuy rằng có thể không nhìn tất cả phép thuật phòng ngự nhưng bản thân lực công kích nhưng là không đủ đối mặt cao công kích phép thuật đấu thì có vẻ rõ ràng uy lực không đủ rất nhiều hai lần long q u y ề n phong liên tiếp mệnh cũng không có thể hoàn toàn ngăn cản hỏa xả ăn mòn ở đỏ đậm liệt diễm liếm lắp rất nhanh tiêu hao mà không còn sót lại hỏa diễm hóa thành to lớn nổ tung toàn bộ cung điện đều đang nổ thanh sụt xuống tiêu giật nhân cơ hội sử dụng thoáng hiện sớm rời đi tuy rằng không thể tránh khỏi bị ngọn lửa tổn thương nhưng bởi vì có hai đạo long quyện phong suy yếu hỏa xả nhiệt độ cùng uy lực hắn vết bỏng không tính quá nghiêm trọng l trên cánh tay hỏa diễm lần nữa khôi phục có thể toàn thân ánh lượt nhưng rõ ràng ả m đạm rất nhiều à chẳng lẽ đã có tuổi ngươi thể lực đã không đủ để chống đỡ một hồi cường độ cao chiến đấu sao lão ra ra tiêu giật bén nhẹ nhận ra được đối phương không tầm thường từng chữ từng chữ lạnh lùng chế rêu lên tuy rằng tiêu giật cũng bước đầu nắm giữ thần thoại sau chục phong giả huyết thống đặc thù phép thuật nhưng so với đối phương đến rõ ràng nhiều không đủ dù sao t r ê n lệch giữa hai bên không phải chỉ dùng đơn thuần nắm giữ phép thuật bao nhiêu hoặc là uy lực liền có thể bù đắp nhưng theo thời gian chiến đấu đẩy mạnh tiêu g ậ t bao nhiêu cũng cảm giác được đối phương ở ngoài c tiêu cây khô, tốn u y r g càng lúc to h khô ể mà chết. quanh hỏa Tóc tân vàng diễm lớn n động thứ bất tắc tắc hai quy ư hơn đánh đổi c h ờ i tợn l ễ tập trung vào lúc đó càng là bố trí pháp tắc dùng để hạn chế tóc vàng nam thực lực vì lẽ đó tuy rằng nắm giữ rất nhiều người kính nể phép thuật thực lực của hắn kém xa hắn miệng nói tới cường đại như vậy tiêu giật tiêu giật vào lúc này cung điện bốn phía lục tục vọt tới chừng mười cá nhân đều là bốn phía tán loạn mà đến người chơi khác đối mặt hoàng gia vệ đội bọn họ tổn thất nặng nề phá vòng vây không được chỉ có thể ngược lại hướng hoàng cung nơi sâu xa xuất phát vũ minh mang đội nhiều lấy người có thâm niên làm chủ khoảng chừng hơn mười người bọn họ là nghe nói vừa nay chiến đấu tiếng nổ mạnh mà đến nhưng chân chính đối mặt vị này bất tử vương giả thì nhưng đều mặt khác mấy người nhưng là tùy tùng số tám mà đến vương động cũng ở tại nhìn thấy hai người không có chuyện gì tiêu giật cũng hơi thở phào nhẹ nhõm rất nhanh sẽ lên tiếng cảnh cáo nói cẩn thận một chút g i a hỏa này chính là bất tử vương giả hắn cũng nắm giữ thần thoại thần thoại đó là vật gì vương động mãn não vụ thủy số tám lông mày nhưng là ngưng lại gật gù tỏ ra hiểu rõ sau đó rút ra bên người đeo trùy thủ s ắ c bén trùy thủ ánh sáng ở dưới ánh tà dương dị thường dễ thấy cũng rước lấy cái khác mấy người ánh mắt kinh ngạc số tám trùy thủ bề ngoài hiện ra một loại màu b ạ c kim hiển nhiên không phải phổ thông kim loại chế tạo thành hơi hỗn lượn t r ù y nhận trên là một mảnh đen như mực ánh sáng l ộ n l â y trùy thủ hương còn khảm nặng một loạt chân trâu to nhỏ bảo thạch loại này đẳng cấp ánh sáng l ộ n l â y là tinh xào đẳng cấp đi có người có thâm niên lập tức kinh kêu thành tiếng tiêu giật đối với số tám của cải là rõ ràng trong lòng tuy rằng gần nhất thắng liên tiếp để hắn tích góp không ít một bút điểm vinh dự có thể muốn nói hối nói tinh xào đẳng cấp vũ khí còn kém không ít nói như vậy số tám trùy thủ hẳn là từ thích khách liên minh bên trong thu được đạo cụ cũng thật là số may tiêu giật biết số tám đi thích khách liên minh là vì tìm hiểu gia tộc mình khởi nguyên tuy rằng không xác định cái này thời không là có hay không cùng bọn họ thế giới có liên hệ nhưng không thể nghi ngờ số tám tối mấy ngày gần đây ở thích khách liên minh huấn luyện tranh thủ hào cảm của bọn họ đại khái mới biếu tặng cái này bất phàm vũ khí hắn chính là bất tử vương giả sao vũ minh đám người ánh mắt nhìn phía tiêu giật dù sao nơi này lúc trước chỉ có hắn ở cùng cái này đầy người hỏa diễm người giao chiến không sai chính là cái kêu bất tử biến thái cũng là chúng ta thế giới đã từng hoàng kim sân đấu trốn tránh giả tiêu giật giới thiệu sơ lược hai câu hệ thống nhiệm vụ có thể không nói rõ thực lực của đối phương nhưng chỉ nói là hoàng kim sân đấu không thể nghi ngờ cũng là cảnh cáo những người khác. gia hỏa này không dễ chọc cái này khen thưởng càng không tốt hơn lắm chương một trăm bốn mươi mốt bất tử bí mật chương một trăm bốn mươi mốt bất tử bí mật tiêu giật cảnh cáo để những người khác người khá là kiếm kỵ nhưng cuối cùng đối với phong phú khen thưởng điểm thèm nhỏ d ạ i vẫn là thoáng chiếm cứ thơ p h ò n g có thể đi người tới chỗ này đều không phải phổ thông người mới coi như mất đi sở kỳ hiệu đại gia cũng có không tầm t h ư ờ n g thực lực không cần bất cứ phân phó nào mấy người đã tư tán ra đem hóa thân làm hỏa diễm na m bất tử vương giả cho vây quanh ở chính giữa tuy rằng hoàng gia vệ đội có chút vướng tay chân nhưng chỉ cần giải quyết đi gia hỏa này trận này kỳ ngộ tái mới có thể sớ một vòng hỏa diễm từ tóc vàng nam quanh thân khuấy động ra trong phút chốc toàn bộ bên trong cung điện đều tràn ngập lên lửa nóng hưng hực nhiệt độ ở kịch liệt lên cao mù mịn bầu trời cũng bị chiếu dọi đến một mảnh đỏ chót hỏa diễm lao tù tóc vàng nam hít sâu một hơi lần thứ hai cùng thanh dít đào bốn phía hỏa diễm kịch liệt vận sóng trong dây lát thoăn thăng mấy mét cao đồng thời ở phạm vi trăm mét trong phạm vi hình thành to lớn hỏa diễm lao t ủ ánh lửa che ngập bầu trời đem mấy chục người hoàn toàn cho b á phủ đáng chết đi mẹ k i ế p ta biết chiêu thức kia chiêu này hỏa diễm lao t ủ là sử thi đẳng cấp sở kỳ hiệu có thể mang kẻ địch hoàn toàn giam cầm ở hỏa diễm lao t ủ trừ phi đánh bại người làm phép nếu không không cách nào đi ra ngoài sở kỳ h i ệ u này mặc dù là sử thi đẳng cấp có thể đi lực trên nhiều nhất cũng chính là tinh xào đẳng cấp sân đấu hệ thống đã vì chúng ta tự động điều chỉnh độ khó hạn chế trụ thực lực của người này rồi tiêu giật hơi nhắm mắt rất nhanh lại lần nữa mở trầm giọng nói rằng chân chính sử thi đẳng cấp hỏa diễm lao t ủ phạm vi chí ít có thể mang toàn bộ b ờ dạ đã thành đều bao trùng trụ chủ. hơn nữa lao t ủ nhiệt độ cũng cao đến để chúng ta những n à y cũng không đủ hỏa diễm kháng t í n h người trong nháy mắt liền bị đốt thành cho bụi nếu hiện tại chúng ta còn không trở thành cho tàn liền đủ để chứng minh sở kỳ hữu này bất quá là ở ngoài cường làm thôi xem ra ngươi đối với pháp thuật này hiệu quả rất rõ ràng a tóc vàng nam hơi kinh ngạc ở liên tục triển khai hai lần loại cỡ lớn phép thuật sau thân thể hắn biểu dây hỏa diễm lại ở bắt đầu chậm rãi rút đi xem ra coi như vi lực bị hạn chế trụ nhưng tinh thần lực tiêu hao nhưng không có bao nhiêu biến hóa đối với hắn tiêu hao còn là phi thường đại xác thực như lời ngươi nói bị chết tiệt người quan sát cản trở cái này hỏa diễm lao tù vi lực căn bản không tính là chân chính sử thi đẳng cấp nhưng các ngươi không cảm thấy lao tù nhiệt độ chính đang từ từ lên cao sao tuy rằng thời gian dài điểm có thể nhiều nhất nửa giờ đủ để đem bọn ngươi triệt để hỏa tan ở lao tù tóc vàng nam giữ tật cười chỉ cần giết đi n g ư ờ i là được rồi số tám thủ xuất thủ trước động tác của hắn ta vẫn như cũ nhanh như thỏ khôn để người bên cạnh hơi thán phục dù sao bọn họ cũng đã mất đi tất cả sở kỳ hiệu thuần túy dựa vào thân thể bản thân tố chất có thể có tốc độ như thế này người ở thế giới hiện thực tất nhiên cũng không phải người yếu số tám to lớn nhất lợi khí là tay trôi này tinh xào đẳng cấp phép thuật truy thủ tóc vàng nam hiển nhiên cũng nhận ra tuổi trẻ khuôn mặt trên hiếm thấy lộ da giật mình vẻ xem ra có chút kiếm kỵ hắn không có lựa chọn đòn đánh mà là dùng cự ly ngắn thỉm hiện thuật t u ấ n di ra ở mất đi hỏa diễm thân thể sau tóc vàng nam cũng mất đi thuấn phát tất cả phép thuật năng lực cái này t h ể m hiện thuật đồng dạng trải qua vịnh sướng cứ việc vịnh sướng thời gian phi thường cấp tốc nhưng vẫn để cho tiêu giật nắm lấy cơ hội ở đối phương thoáng hiện kết thúc đồng thời tiêu giật cũng nhanh chóng đ ị n h sướng r a long quyền phong tóc vàng nam bén nhạy bắt lấy phép thuật vợt sóng nhưng vừa kết thúc thoáng hiện hắn căn bản phân thân thiếu phương pháp tuy rằng nhận ra được tiêu giật công kích dấu hiệu thân thể cũng đã lại hoàn toàn làm ra làng tránh động tác vành phong độ trạng thái liên tục hai lần long quyện phong đều đánh tóc và nam long quyền phong ở biến dị sau lấy hy sinh uy lực mà đổi lấy không nhìn phòng ngự t h u tính bởi vậy lốc xoáy tuy rằng ở tóc vàng nam trên người lưu lại không ít vết thương nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng mọi người cùng nhau tiến lên vũ minh nhân cơ hội hô không cần hắn dặn dò những người khác cũng đã dồn dập dơ lên từng người vũ khí xông lên thân hàm ở như vậy h ỏ a diễm lao t ủ bọn họ đừng không có pháp thuật khác trừ phi giết chết tóc vàng nam bằng không mất đi sở kỳ hiệu bọn họ sớm mượn sẽ ở lao t ủ bị tươi sống khảo chết tóc vàng nam ở làm cuối cùng giấy ruộ bạo liệt hỏa cầu không ngừng gào thét mà đi tuy rằng hắn sắc mặt tái nhật nhìn qua phi thường suy yếu nhưng nổ tung uy lực của hòa cầu vẫn như cũ phi thường khả quan, tại chỗ nhưng cũng không có ngăn cản những người khác loại này khẩn cấp phủ đầu lùi về sau bằng tử đạo lý những người có thâm niên này là rất rõ ràng làm phép thuật loại hình dạ tóc vàng nam cường độ không có đại gia tưởng tượng biến thái như vậy coi như chỉ là phổ thông lợi khí cũng ở trên người hắn lưu lại to to nhỏ nhỏ vô số vết thương máu tơi ư càng là chạy đầy đất đều là có thể q u ỷ dị chính là g i a hỏa này nhưng chỉ thương bất tử dù cho bị đâm nhập trái tim các loại chờ chỗ yếu vẫn như cũ có thể một lần nữa đứng lên đến bất tử tri thân tóc h chô hơi hiện tình ậ tập t vất tụ một tại thế rất t vả vẫn cấp, ngưng cùng người lên, nguy dù đám đọc lại là sao sao vàng nam bạo liệt hỏa cầu khá cụ lực sát thương không thể khinh thường tóc vàng nam rít gạo không có kéo dài mấy giây liền im b ặ t đi một cái đen như mực thủy thủ từ phía sau lưng của hắn lặng yên đâm vào nhắm thẳng vào vị trí trái tim lần này hắn không có d ư ờ n g như vừa nãy như vậy như không có chuyện gì xảy ra nụ cười trên mặt từ từ đ ọ c lại túi đầu nhìn chốc lát lại gian nan quay đầu lại nhìn một chút một mặt hờ hưng số tám cắn răng nghiến lợi nói tuy rằng ta suy yếu rất nhiều nhưng lại có thể lợi dụng ta nhận biết cùng tấm mắt góc chết tiếp cả ta rất xuất s ắ cám sát năng lực xem ra ngươi là cái kia gia tộc hậu rời đi số tám không tỏ r õ ý kiến trên tay lực đạo hơi gia tăng thủy thủ triệt để đâm vào đến đối phương trái tim tóc vàng nam rốt cục đeo trên một tiếng chậm rãi ngã vào vũng máu hầu như là đồng thời bốn phía hỏa diễm lao tù ở mất đi người l à m phép tinh thần cung cấp sau cũng từ từ rút đi chuyện gì xảy ra vương động tỏ rõ vẻ không rõ là thanh thủy thủ kia tiêu giật nhưng là rõ ràng thích khách liên minh vì sao phải vô duyên vô cơ biếu tặng thủy thủ số tám gật đầu khẳng định hắn suy đoán cây chủy thủ này có chứa hiệu quả đặc biệt có thể ức chế hắn bất tử đặc tính bất kể như thế nào chúng ta trung quy là thắng đi ha ha ha rốt cuộc giết chết tên biến thái này có thể đi trở về rồi mấy cái người có thâm niên lớn tiếng hoan hô vậy phần thường này nên làm gì tính toán c ơ thường tự a hồ không có đề cập quá nhiệm vụ này khen thưởng có thể trải phản đi vũ minh bỗng nhiên nói rằng tiêu giật nhìn một chút hắn nhữ mày hỏi các ngươi có ai thu được hệ thống hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở sao bốn phía nhất thời yên tĩnh lại đại gia ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút dồn dập lắc đầu biểu thị không có thu được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở thanh có thể là ai ẩn giấu chính mình thu được khen thường đây vương động nói rằng không thể coi như như vậy nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở là đại gia đều sẽ thu được có thể hiện tại đầu mối chính nhiệm vụ tiêu diệt trốn tránh giả vẫn còn đến tột u cùng chuyện gì xảy ra tiêu giật thở dài rất đơn giản nói rõ tên kia còn chưa có chết chỉ có lời giải thích này có thể vừa nãy hệ thống là không thể phạm sai lầm vì lẽ đó nhất định là chúng ta đề xuất rơi mất cái gì tiêu giật suy nghĩ một chút hạ thấp thân kiểm tra tóc vàng nam thi thể thi thể lạnh như băng không có bất cứ vấn đề gì cũng không phải ảnh trong gương loại hình phép thuật cái này đến tột cùng tính là gì chẳng lẽ nói chúng ta muốn đồng lướng ngốc ở thế giới này sao đều bình tĩnh、đi. nói chung bây giờ sắc trời đã muộn lắm rồi đại gia đi về trước đi tất lại còn có hoàng gia vệ đội tồn tại đây tiêu giật vung vung tay nói rằng tin tức tốt nhưng là nếu gia hỏa này chết rồi như vậy ta nghĩ đại gia sở kỳ hẳn là đều khôi phục đi khi làm hỏa diễm lao tù hạ xu ố n g thì màn trời cũng gần như toàn đêm đ e n đến tiêu giật thuận lợi ném ra cái quang minh cầu hắn đã từ thần thoại trạng thái đi ra ngoài nhưng vẫn như cũ có thể khiến dùng pháp thuật liền nói do hạn chế đã từ đại gia trên người giải trừ những người khác nghe vậy dồn dập thử nghiệm đều lộ ra kinh hỉ vạn phần vẻ mặt một lần nữa thu được sở kỳ hiệu sau bọn họ liền không thể e ngại những kêu hoàng gia vệ đội người thậm chí rêu r a o lên trở lại cố gắng giáo hấn bọn họ giáo hấn sự tình trước tiên đợi được sáng mai bây giờ chúng ta đầu tiên muốn xác định bất tử vương g i ả tam tích tiêu giật vừa đi vừa nói đ ỗ n g nhiên bước chân dừng lại thuận lợi r ơ lên thủy tinh bạo liệt thủ trưởng quát to người nào quang minh cầu tung ra màu nhũ bạch dưới vầng sáng cách đó không xa tập tếnh đi tới cái thân ảnh giàn mua số tám nhữ nhữ mày phản tay nắm chặt phép thuật truy thủ t h ấ p giọng nói rằng thích khách liên minh lão đại hừng nàng tại sao lại ở chỗ này tiêu giật bản năng cảnh dắt lên nơi này không ít người mặc dù biết tòa này b ợ dạ đã thành có cái cái gọi là thích khách liên minh nhưng cũng không biết liên minh lao đại lại là như thế cái lao thái bà không nghĩ tới các ngươi thật sự thành công lao thái bà c h ầ m rãi mở miệng âm thanh trầm thấp mà mạnh mẽ các ngươi biết hắn vì sao có thể bất tử sao mọi người cảm thấy kỳ quái lao thái bà này nửa đêm chạy tới chẳng lẽ chỉ là đến nói cho bọn họ biết chuyện này sao tiêu giật đã nói chuyện n g u y ệ n nghe t ư ờ n g bất tử vương giả ở khuyến khích vương vị thời điểm đem chính mình vô thượng phép thuật sức mạnh phân tán đến toàn thành h ắ n ở thành thị bốn phía xây dựng không gì phá nổi tường thành trên danh nghĩa nói là cách trở ngoại giới kẻ địch xâm lấn nhưng trên thực tế cái kia vách tường là dùng đặc thù phép thuật cách trở vật liệu làm thành dùng để ngăn cách nguyền rủa sức mạnh tử vong nguyền rủa tràn ngập ở toàn bộ thành thị tử vong nguyền rủa không sai bất tử vương giả dù là thông qua rút lấy toàn bộ thành thị sức sống đến duy trì chính mình bất lao bất tử chương một trăm bốn mươi hai tế tự trúc phúc chương một trăm bốn mươi hai tế tự trúc phúc từ mới bắt đầu thành phố này cũng đã là tòa tử ò a t vong chi thành chỉ là bất tử vương giả sinh mệnh nguyên chất dinh dưỡng bình thường đại gia không phát giác nhưng khi bất tử vương giả quyết tâm sử dụng phần này sức mạnh thì cái kia dù là bợ dạ đã thành chân chính hắc cám thời khắc lời của lão nhân để tâm tình của mọi người nhất thời rơi vào đáy vực lo lắng lo lắng lên tiêu giật rất bén nhẹ nhận ra được càng then chốt tin tức lôi kéo vương g i a tay cành tay lùi về sau vài bước chầm giọng q u á t hỏi ngươi mới vừa nói thành phố này đã là tử vong chi thành đến tột cùng là có ý gì lão nhân bi thảm cười nói người trẻ tuổi liền như ngươi suy đoán như vậy bất tử vương giả là một vị chân chính phép thuật thiên tài hắn am hiểu chính là vong linh phép thuật vũ minh lúc này kinh ngạc thốt lên hắn am hiểu chẳng lẽ không là hệ hỏa sao lão nhân lắc đầu ban đầu hắn cùng đồng bạn của hắn xuất hiện ở thành phố này thì hắn sử dụng dù là vong linh phép thuật hệ hỏa chỉ là này hơn trăm năm quản lý nắm tiêu giật hơi thay đổi sắc mặt cùng đối phương từng giao thủ hắn nhưng là rất thiết thân thể sẽ đến gia hỏa này ở hỏa d i ễ m phép thuật trên trình độ cao bao nhiêu như không phải là bị cái gọi là người quan sát có hạn hạn chế bộ phận thực lực coi như mở ra thần thoại hắn cũng không có hy vọng thắng hắn xuất hiện phương thức cùng các ngươi là như thế vừa tới không lâu những người kia liền xuất hiện nội chiến nguyên nhân không biết được kết quả cuối cùng chính là bất tử vương g i ả giết chết đồng bạn sau đó lợi dụng vô thượng vong linh lực lượng thành lập mà thành vong linh đại quân cùng vương thành quân đội tử chiến cuối cùng quốc vương bại vong để hắn t h o á n đoạt vương vị lão nhân dừng một chút âm thanh nghiêm túc nói hắn tự cho là có thể giấu giếm được tất cả nhưng chúng ta những n à y trước quốc vương những người theo đuổi trước sau theo dòi hắn nhất cử nhất động cũng rốt cuộc phát hiện mục đích của hắn càng là phải đem toàn thành người biến thành hắn vong linh căn cứ tiêu giật nắm chặt thủy tinh bạo liệt thủ t r ư thấp giọng hỏi nếu toàn thành người đã tr ngươi hiện tại lại đến tột cùng là ai câu nói này cũng nhắc nhở cái khác nằm ở khiếp sợ người nếu như nói lao nhân nói không loa như vậy đứng ở trước mặt bọn họ ra hỏa cũng không có khả năng lắm là người sống a một trận vũ khí c ó rúm âm thanh lao nhân không chút biến sắc khoát tay h á o một cái g i à n mua thở dài một tiếng ta có vương thất che chở mới có thể bảo đảm chính mình không chịu đến bất tử vương giả ảnh hưởng phần này che chở bắt nguồn từ trước đây quốc vương mỗi quá một đời sức mạnh đều sẽ trôi đi không ít mắt thấy đến này lại đã, đã đạt đến tối suy kiệt thời điểm ta đã không có c á c nào thế nhưng thành phố này hy vọng cuối cùng còn có các ngươi tại sao là chúng ta hoặc là hỏi như vậy ngươi dựa vào cái gì cho là chúng ta liền nhất định sẽ giúp ngươi tiêu giật hỏi ra cái rất sắc bén vấn đề bởi vì các ngươi giống như hắn tuy rằng ta không biết thân phận của các ngươi nhưng ta biết có thể cứu vớt thành phố này người chỉ có các ngươi thậm chí còn đem che chở chi nhận giao cho hắn l ã o nhân từ từ ngã quỵ trên đất dường như cầu xin giống như t h ấ p giọng dù gì nói vì lẽ đó khẩn cầu các ngươi cứu vớt thành phố này cứu vớt vương thất cuối cùng huyết mạch vương động muốn đi tới nâng dậy lão nhân nhưng bàn tay của hắn vừa tiếp xúc được lão nhân quần áo thì đối p ư ơ n g cả người đều hóa thành một đoàn nhũ trùm sáng màu trắng ở đỉnh đầu mọi người xoay quanh lượt l cuối cùng phân liệt thành vô số vật giặc kia bay vào đến đại gia ngực nhắc nhở thu được đại tế ti trúc phúc trong vòng ba ngày có thể khỏi bị vong linh ăn mòn đối với vong linh loại sinh vật thương tổn tăng cường hai trăm phần trăm ẩn giấu nhiệm vụ tìm kiếm vương thất cuối cùng huyết thống kích hoạt nên nhiệm vụ tờ lợi ơ người may mắn còn sống s ó t đem cưỡng chế tiếp thu hoàn thành nhiệm vụ mỗi người đem thu được tùy cơ chắc việt đẳng cấp trang bị một cái tùy cơ chắc việt đẳng cấp sở kỳ hiệu một cái nên nhiệm vụ không cùng đầu mối chính nhiệm vụ trung điệp thất bại không trừng phạt liên tiếp hệ thống tăng lên âm thanh lại vang lên đến sắc mặt của mọi người đều một trận biến hóa nói đến tự động tiến vào trận này hệ thống tuyên bố nhiệm vụ liền trở nên không hiểu ra sao khiến người ta hoàn toàn không tìm được đã từng quy luật nhiệm vụ này rất kỳ quái nếu là cưỡng chế tiếp thu nhiệm vụ vì sao lại quy định thất bại không trừng phạt nghi dựa theo hệ thống cái tia chết tiệt á c thú vị tới nói không phải hẳn là thất bại cũng t r ụ c điểm v i n h dự sao những người có thâm niên hai mặt nhìn nhau không chỉ như vậy cái này đại tế ti trúc phúc có chút n g h ị c h tiên a tăng cường hai trăm phần trăm thương tổn thêm vào chúng ta hiện tại đã khôi phục sử dụng s ở kỳ hiệu năng lực hiện tại coi như là hoàng gia vệ đội toàn bộ biến thành vong linh lại đây chúng ta cũng không thể sợ sệt vẫn là nói vong linh thực lực mạnh đến phi thường đáng sợ mức độ đây không sẽ không liên quan với vong linh hệ phép thuật ta đã từng từng có nghiên cứu vong linh thực lực là cùng thời gian thành tỷ lệ t h u ậ n chỉ là vừa trở thành vong linh là không thể mạnh mẽ đến đâu ta nghĩ coi như là cái này giả lập thế giới cũng có thể muốn tuân tuần hệ thống giả thiết sức mạnh pháp tắc đi có thể là số lượng toàn thành người đều biến thành vong linh ở về số lượng cũng đủ để áp chế lại chúng ta đi dù sao chúng ta hiện tại người còn sống xuất còn có bao nhiêu phòng chừng không đủ năm trăm đi đại gia bàn ra tán vào nghị luận tiêu giật nhưng ngẩng đầu nhìn m ở mịt bầu trời đã là buổi tối không có một chút nào tia sáng bầu trời mơ hồ có thể thấy được một đám lớn quỷ dị khói đen cùng mù mịt cùng buổi tối đen kịt chỗ bất đồng loại này khói đen phảng phất có thể liền tâm linh cũng có thể nuốt chừng giống như hiện ra đến mức dị thường dữ tợn gia hỏa này đến tột cùng nắm giữ bí mật gì có thể để người quan sát kiên kỵ như vậy tiêu ca ngươi đang nói cái gì vương động đi theo tiêu giật bên cạnh tiêu giật lắc đầu một cái người quan sát sự tình chính hắn cũng không tốt phán đoán càng không muốn để những người khác người biết ở sân đấu hệ thống còn tồn tại cái cái gọi là người quan sát ý chí đang không ngừng quan sát bọn họ thậm chí vì bọn họ phân phối nhiệm vụ chuyện như vậy bản thân liền tương đương làm người nghe kinh hãi không hẳn mỗi người đều có thể tiếp thu dù cho là tiêu giật chính mình cũng là nửa tin nửa ngờ thế nhưng nếu như lấy tồn đang quan sát giả làm tiền đề như vậy vừa nãy hệ này liệt kỳ quái nhiệm vụ nhắc nhở liền rất bình thường nếu như giả thiết tóc vàng nam xác thực như hắn nói tới nắm giữ một cái nào đó bí mật để người quan sát khá là kiên kỳ hắn vừa vặn vì là người quan sát chỉ có thể dẫn dắt mà không thể can thiệp như vậy cũng chỉ có thể thông qua loại này tuyên bố nhiệm vụ hình thức để dẫn dắt những người khác ở quy tắc bên trong đánh chết tóc vàng nam các ngươi có hay không cảm thấy từ vừa mới bắt đầu tựa hồ có chút quá yên tĩnh đi có cái nữ hải rụt rè lên tiếng nói hiện tại là buổi tối a v ở dạ đã thành có tiêu cấm đi thế nhưng hoàng gia vệ đội nhưng không có từ vừa nay bắt đầu hoàng gia vệ đội đuổi bắt âm thanh liền biến mất rồi hơn nữa đến hiện tại cũng không xuất hiện tiêu giật đi tới thuận lợi tung hai cái q u a n minh cầu lên đỉnh đầu loại bỏ hắc ám sợ hãi một cái xa lạ nữ hải lập tức cho hắn quăng tới cảm kích đủ cười tiêu giật nhìn nắng mắt tiếp tục nói đừng quên vừa n ã y cái kia lời của lão nhân hiện tại toàn thành người đều trở thành vong linh như vậy hoàng gia vệ đội cũng sẽ không ngoại lệ còn vì sao còn không có vào lý do ngược lại cũng thật đơn giản ta trước đó có đã điều tra tòa cung điện này là trước đây quốc vương ở lại bất tử vương giả cũng không có xây dựng ngoài ngạch cung điện như vậy có thể lý giải vì là cung điện tồn tại một loại nào đó bảo vệ sức mạnh tạm thời ngăn chặn chủ vong linh xâm lấn chương một trăm bốn mươi ba lao g a chương một trăm bốn mươi ba lao g a bên trong hoàng cung chiến đấu đã toàn bộ đình chỉ khi làm tiêu giật đám người chạy tới chủ yếu địa điểm chiến đấu hậu hoa viên thì đều dồn dập không nhịn được ông ngưng miệng lại mũi tỏ rõ vẻ không đành lòng vẻ chiến đấu phi thường khốc liệt hoàng gia vệ đội đối với người chơi khác hầu như là đội tận giết tuyệt ra tay không hề lưu t ì n h đầy đất tử thi máu tươi đem toàn bộ hậu hoa viên thổ địa đều nhuộn thành màu đỏ trước tiên kiểm kê giới chúng ta sống sót còn có bao nhiêu người đi mà khác chung quanh tra giới có phải là còn có cái khác người còn sống sót vì hoàn thành đón lấy nhiệm vụ chúng ta cần tập trung tất cả sức mạnh tiêu giật g i n g i thanh sau đó cùng số tám hướng bên trong hoàng cung cao nhất cung điện đi đến. vũ minh há miệng trên mặt nhưng có đ ố c não nhưng trung quy không nói gì so với vũ minh tới nói mới vừa cùng bất tử vương g i ả chiến đấu một hồi tiêu giật h i ệ n nhiên càng có có sức thuyết phục đại gia cũng r ồ n dập hành động lên đúng như tiêu giật suy đoán như vậy n à y toa hoàng cung xác thực có một loại nào đó thần kỳ sức mạnh bảo vệ tuy rằng bên trong cung điện âm trầm khá là khủng bố nhưng hoàn toàn không có bất kỳ nguy hiểm nào tiêu giật cùng số tám leo lên cao nhất cung điện nơi này cũng là toàn thành cao nhất địa phương cơ bản có thể đem toàn bộ bợ dạ đạ thành thu hết đáy mắt nhìn mục v i vọng đập vào mắt nhưng không phải đèn k ị một mẩu mà nêm dưới trong thành lập loại ngọn lửa màu xanh dường như l lộ ra một luồng không tên quỷ dị ngọn lửa nhấp nháy đang không ngừng di động to to nhỏ nhỏ che kín mỗi một lối đi rất nhanh tiêu giật cùng số tám liền thấy rõ này mỗi đoá hỏa diễm đều đại diện cho trong thành mỗi cái thị dân bọn họ đều bị bất tử vương giả hấp thu sinh mệnh năng lượng đã biến thành bất tử sinh vật chỉ là những n à y bất tử sinh vật cũng không có nóng lòng tiến công hoàng cung mà là ở tìm kiếm khắp nơi cái gì tình huống này rất nhanh bị những người khác biết được đại gia cũng không có bởi vì ngắn ngủi an toàn m à cao hứng bên trong hoàng cung siêu tầm kết quả là bi quan cẩn thận thống kê sau hiện nay hiếm hoi còn sót lại tờ lỡ nhân số là hai mươi lăm o người nhiệm vụ lần này cũng không phải toàn bộ người chấp hành đúng không nói cách khác bên ngoài hoàng cung khẳng định còn có chúng ta đồng bạn đúng hay không có cái nữ h ả i ánh mắt sáng lên đ ố n g nhiên nói rằng bên ngoài diện vong linh số lượng tới nói ta không cho rằng bọn họ còn có thể có cái gì sống sót cơ hội hiện tại ngoại trừ chúng ta đại khái đã không có cái khác người sống đi vũ minh nói rằng tiêu giật gật gù than thở vậy đại khái chính là cái thứ nhất đầu mối chính nhiệm vụ cả b ấ y nếu như lựa chọn không tham gia ngược lại sẽ rơi vào càn g to lớn hơn nguy cơ hệ thống đây là đang biến tướng cưỡng chế chúng ta toàn bộ tích cực tham dự đến nhận chức vụ bên trong Mặt khác r o n g t hộ nhiệm vụ nói rất rõ ràng nhiệm vụ này coi như không chấp nhận cũng không hề trừng phạt xuất hiện ở bên ngoài đều là vong linh muốn muốn đi tìm tìm cái người sống thực sự quá khó khăn đúng đấy độ khó rất lớn trừ phi biết cái này hoàng thất huyết thống giấu ở nơi nào cho nên nói hiện tại hay là muốn ổn thỏa làm chủ chúng ta ta nghĩ ta biết nàng ở đâu tiêu giật không chút khách khí đánh gãy vu minh phí lời đưa mắt nhìn sang những người khác Thì, từ từ n g ư ơ i biết ở đâu có ý gì nàng tiêu giật vẻ mặt có chút quái lạ hắn liếc nhìn số tám hỏi vừa chúng ta quan sát kết quả toàn thành tuy rằng đều che kín loại kia vong linh hóa ngọn lửa màu xanh nhưng chỉ có một chỗ nhưng là h tám ta phương hướng cảm giác tương đối kém ngươi có thể xác định đó là nơi nào sao số tám cũng không ngẩng đầu lên nói rằng khu dân nghèo đó là bị toàn bộ thành thị sở thoá khí địa phương tiêu g ậ t một bộ quả nhiên biểu tình như vậy Chính là chỗ này, là tiêu a đoán không lầm. hoàng không thất lầm, c u ố cùng cũng có các cảnh, chúng cách có có còn thống liền ngay nơi nào nhưng không thể kéo dài quá lâu. Chúng ta muốn tăng nhanh độ rồi. Từ nơi này đến khu dân nghèo, khoảng cách có thể không ngắn à, có người còn đang huyết khái thể khu thể quá lâu, đây, một ta Từ trần loại đại dài rồi. i ở đó đó độ kéo bảo vệ giật nhữ n h ư mày cái thứ nhất đầu mối chính nhiệm vụ chẳng lẽ còn không để cho các ngươi hiểu chưa hệ thống đây là ở nói cho chúng ta không thể trốn tránh nó ban bố nhiệm vụ nếu như chúng ta không đi cứu người tuy rằng nhiệm vụ không có trừng phạt nhưng chúng ta có lẽ sẽ mất đi đánh bại bất tử vương giả cuối cùng cơ hội đứng bên đối phương có từng kinh là hoàng kim sân đấu người một khi để hắn triệt để khôi phục vốn là thực lực ai cũng chạy không thoát cuối cùng thảo luận kết quả là tuyệt đại đa số người càng tán thành tiêu g i ậ t ý kiến mà tùy h tùng v u minh số người cực ít thì lại bởi vì nhân số quá ít đơn độc hành động lời nói trái lại càng không an toàn cuối cùng cũng không khỏi k h ô n g phục từ đại đa số người l i ê n đại gia ở trong hoàng cung đơn giản thu dọn một chút ăn no n ê n ốn không thể không nói bên trong hoàng cung đồ ăn có thể so với bọn họ những ngày qua nước lạnh mặt lạnh bao thân thiết quá nhiều điền đầy bụng sau đi tới khoảng cách khu dân nghèo gần nhất nam nơi cửa thành trầm trọng cửa thành bị ch bên ngoài hoàng cung vô số ngọn lửa màu xanh ở phiêu đãng những ngọn lửa này duy trì loại người hình thái nhưng cũng không trọn vẹn bộ mặt mũi con mắt đã rất mơ hồ hoàn toàn biện không nhận ra tựa hồ là cảm giác được người sống khí tước những ngọn lửa này bỗng nhiên ra chói hai tiếng rít toàn bộ hướng tiêu giật đám người vào tới trận hình không cần loạn không nên quay đầu đừng có ngừng dưới hướng mục tiêu toàn xuống tới không cần nói thêm cái gì đại gia đã từng người lập cơ bản trận hình nắm giữ trọng giáp hoặc là tấm khiên người tự giác đứng ở phía trước nhất rất nhanh đủ loại phép thuật ánh sáng liên tiếp sáng lên cùng sáng tương ứng để đêm đen nhánh m ặ c có vẻ không đến nỗi quá mức khủng bố những này phụ trợ tính phòng ngự phép thuật dành cho trước tối bài xung phong giả môn cung cấp ngoài ngạch bảo vệ sống sót đại đa số đều là người có thâm niên đều hiểu hiện tại không phải nội chiến thời điểm hơn hai trăm người chủ động phân được rồi đội ngũ không đến nỗi trong chiến đấu sẽ bởi vì hỗn loạn mà phân tán pháp sư tổ viên trình tổ cận chiến tổ đột t i n tổ phụ trợ tổ v v tiêu giật do dự một chút đứng ở phụ trợ tổ bên trong điều này làm cho vừa đối với hắn có hiểu biết mấy người rất là không rõ mới bắt đầu cùng bất tử vương giả chiến đấu để bọn họ lưu lại ấn tượng là gia hỏa này là cái xuất sắc phép thuật người sử dụng phụ trợ tổ không thể nghi ngờ là đại gia trọng điểm bảo vệ đối tượng dù sao quan hệ này đến chiến đấu kéo dài cùng mọi người trị liệu trên vũ minh cảm giác mình cuối cùng cũng coi như nắm lấy tiêu giật l ư ợ c điểm lớn tiếng trâm trọng nói sợ chết cũng không đến nôi trốn đến phụ trợ tổ đi không muốn đi lời nói cứ việc lưu lại được rồi so với mặt mũi đến tính mạng là trọng yếu nhất mà tiêu giật bệ n g h hắn một chút một hơi ném ra ngoài bảy tám cái phép thuật phụ trợ sau đó nhẹ như mây gió đi ra lưu lại một đám t r ậ n mắt ngoắt một người